Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn thính giả của kênh truyện MC Thuệ Minh Hạnh. Các bạn đang nghe bộ truyện vị hôn thê giao ước của tác giả Nhĩ Xuyên. Ừ, câu chuyện kể về mạc Nhiên, một tổng tài kiệt xuất, có hôn ước với Ôn hình cô gái mà anh yêu sâu đậm. Thế nhưng vì gia đình mà hôn ước bị hủy bỏ. Ít lâu sau Ôn hình bị tai nạn và mất tích. Mọi người đều cho rằng cô đã chết. Không lâu sau. Cô xuất hiện như một người khác, chỉ có đôi mắt hút hồn là không thay đổi. Cô đã bị mất trí, quên đi phần ký ức kia. Lúc này tình cảm sâu đậm đã thôi thúc mạc nhiên theo đuổi lại cô và giúp cô khôi phục lại trí nhớ. Liệu trí nhớ của ôn hinh có được khôi phục? Chuyện tình yêu của hai người có còn chắc trở sóng gió? Mời các bạn đón nghe qua giọng đọc của Minh Hạnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Mạc Nhiên, hễ là gặp phải người của anh nhắc tới anh thì nhịn không được nói một câu thế này. Tổng giám đốc SC thật là người cũng như tên. Mạc Nhiên, Mạc Nhiên đã lạnh lùng lại còn hờ hững. Cho dù núi Thái Sơn trước mặt, anh cũng có thể giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tự hồ ngay cả cái chết cũng không lọt vào mắt anh. Lâm Sanh từ khi biết Mạc Nhiên, ngày đó vẫn đang suy nghĩ, có phải cả đời này Mạc Nhiên cứ như vậy hay không, cái gì cũng không quan tâm. Cái gì cũng không để ý Vinh viễn đặt mình ngoài mọi việc thờ ơ lạnh nhạt với thế gian lạnh lẽo Cay đắng Đôi mắt trầm tĩnh của anh Có phải sẽ chẳng dừng lại vì ai không Thất tình lục dục Đối với anh có lẽ cũng chỉ là một liều gia vị của cuộc sống Chỉ là lúc đó Lâm Xanh không biết rằng chẳng qua lãnh đạm chỉ là vẻ bề ngoài của Mạc Nhiên Một khi vẻ bề ngoài lãnh đạm đó bị chọc thủng, Có lẽ nên chờ nhận được sự thức giận Như từng đợt sóng dâng trào mãnh liệt đi Một buổi chiều yên tĩnh hiếm có, ánh mặt trời xuyên thấu tầm kính chiếu vào quán cà phê, nhuộm cả phòng một màu ấm áp. Ôn hình buồn chán dơ tay lật dở cuốn tạp chí, bìa tạp chí là một người vừa đẹp trai vừa cao to. Tóc đèn mềm mại, thoải mái, đường nét gò má ở trong tối không rõ. Về bề ngoài dưới ánh sáng phác họa càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá, lại có một đôi mắt vô vị, không gợn sóng, còn người đàn nhánh tự hồ sẽ không vì ai mà lé lên một tia sáng nào. Ôn Hình nhìn chằm chằm đôi mắt kia mất vài phút, trách một tiếng lầm bầm nói: dáng dấp đẹp mắt như vậy mà làm gì? Có để chị em phụ nữ sống hay không? Sau đó tiện tay lật trang tin tức và trang giải trí đằng sau người đàn ông này. Đinh, cánh cửa phát ra âm thanh lanh lảnh trong căn phòng yên tĩnh có vẻ đặc biệt vô cùng. Ôn Hình ngồi ở quầy ba, phơi nắng xem tạp chí, cô không ngẩng đầu liền nói với người trong phòng. Tiểu Tô, có khách, em đến chào hỏi một chút. Một cô gái có dáng người như nữ sinh bước ra, lên tiếng nói, em biết rồi, chị Hinh. Tiên sinh, ngài muốn uống gì? Tiểu Tô đứng bên cạnh hỏi người khách. Cà phê đen, vị khách nghiêng mặt nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, quen thuộc nói. Lạnh lùng trầm thấp, không một tia phập phồng, lời nói bình thường hết mức, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng dù vậy, Tiểu Tô vẫn không nhịn được nhìn người trước mặt vài lần. Ngài chờ một chút. vị khách chỉ gật đầu một cái mà không quay mặt lại, vẫn duy trì tư thế lúc đầu. Tiểu Tô vẻ mặt kích động đi trở về, cố đè nén nhưng vẫn không giấu được sự phấn khởi trong giọng nói của cô. Chị Hinh, chị Hinh, mau nhìn người đàn ông ngồi ở bàn số 5 kia đi. Cực phẩm, cực phẩm, em lớn như vậy nhưng vẫn chưa gặp qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Ôn hình chậm rãi vén mí mắt lên, nhìn thoáng qua vẻ si mê của cô gái nào đó. Cho dù có đẹp đến đâu cũng không phải là của em. Làm việc nhanh lên, khách vẫn đang chờ đấy. Tiểu tô một câu nói đã bị đả kích, ủ án liếc ôn hình một cái, sau đó yên lặng xoay người đi pha cà phê. Ôn hình thấy bộ dạng ủy oải không phân chấn vừa rồi của em ấy liền bật cười. Cô quay về phía người đàn ông ngồi bàn số 5 mà tiểu tô nói. Theo góc độ của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông bị ánh nắng bao phủ, một thân tây trang màu xám bạc không thể miêu tả nổi vẻ đẹp. Ôn Hình soi mói nghĩ thầm, chỉ một bóng lưng mà mất hồn như thế, khuôn mặt chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành đi. Ôn Hình không khỏi lắc đầu một cái, môi môi cười một tiếng, cúi đầu xuống tiếp tục đọc tạp chí của mình. Mạc Nhiên ngồi trong góc của quán cà phê, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đây là lần đầu tiên anh tới. Không biết vì sao, ngồi trong xe, trông thấy tên quán cà phê này, anh trước tiên bảo tài xế đỗ xe, sau đó bảo người tài xế và thư ký tự đi về. Phù sinh, trong lòng anh lặp lại hai chữ này, cảm giác tự nhiên với cái tên này, giống như trước đây anh cũng đã từng nghe qua hai chữ này, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không nhớ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện